Các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Cốc mắt ngu đùa môi xuất hiện tơ hồng. Tỷ như chưa từng giờ nhà lâu như vậy, hay đã xảy ra chuyện gì? Mà đừng la la khóc khóc nữa. Vương Nại Phúc trong làm cũng khó chịu không nổi, dù sao cũng là con ruột của ông, là con cả trong gia đình, đương nhiên yêu cầu phải khắt khe hơn. Ông thấy con lựa chọn người chồng đang hộ đối, cũng là hy vọng tương lai con gái không phải lo lắng gì. Cha, mẹ con đã về." Vương Vũ Khiết đẩy cửa, liếc qua bọn họ, đứng lại vương Đại Phúc tức giận Cùng không yên tâm tích tụ truyền hóa thành lời giận Còn đây là thái độ gì Không thấy tỷ nhi cũng không thấy con hỏi thắm Con phải làm gì Con lại không biết chị đi đâu Cô đứng trước cửa cầu thang quay người lại Mặc dù ngoài mặt không cảm xúc Cũng không bày tỏ việc quan tâm đến chị Nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình Cô còn có công việc Mấy ngày nay tìm chị khắp mọi nơi Cô cũng mệt mỏi lắm rồi Đâu còn có tâm tư đối mặt với người cha nóng này này nữa Tiểu khiết Con đến trường học hỏi rồi sao Ngô thùm mọi mặt buồn thương, làm người ta không nể lòng. Vô ích, từ trước đến nay chị luôn độc lập, không có bạn bè, hơn nữa trường học, cũng chỉ biết chị nghỉ dài hạn vì... Cô lại lùng liếc xéo cha. Con cảm thấy cha mẹ nên đi hỏi viện lưu thiếu kia đi. Con có ý gì, ý con là cha hải tính như sao? cô lại phốc giận giữ bỗ bàn, chẳng lẽ không đúng? Phương Vũ Khiết kiểu khích, tiến lại gần cha, đáy lòng con chút khiếp sợ. Trong đầu hiện lên tuổi thơ nghèo khổ bởi vì chưa ăn xong cơm mà bị đánh đây cũng chính là lý do vì sao bọn họ không gần gũi cha, bởi vì sợ mà kính sợ, chứ không phải từ trong lòng mà tôn kính. Cô Hiệp Hồng, cha là người hiền lành dịu dàng, cũng khát vọng tình thương của cha, nhưng cũng không thể hy vọng xa vời. Trong giáo hiện thực này, tất cả cha mẹ vì biểu hiện uy nghiêm mà bày ra dáng vẻ đại nhân, mà lại quên rằng họ cũng từng là những đứa trẻ, họ luôn nói vĩnh viễn, không cách nào hiểu rõ hiện giờ trong lòng bọn trẻ rốt cuộc suy nghĩ gì, nhưng lần trên từng bỏ đi uy nghiêm mà lòng hiểu Họ có thể thừa nhận sai lầm nhưng không nguyện đối mặt sai lầm bởi vì nếu đối mặt sai lầm thì chính là thừa nhận bọn họ làm cha mẹ thất bại. Mắt thấy tình hình căng thẳng, Ngô Thu muội vội vàng đứng ra hòa giải. đừng như vậy, tâm tình cha con không tốt. Phương Vũ khiết bất mãn. Tâm tình của cha không tốt, về người khác tốt hơn sao? Chuyện này do cha mà ra, cha có tư cách gì đối với chúng con? là to nói lớn, đồng một chút liền. Nói chưa hết, một tiếng bố vang lên, Ngô Thu muội sợ hãi kêu sao ông lại đánh con tiểu khiết bà vớt về máu cô đừng đụng con phương vũ khiết ngả tay mẹ ra không nói một lời nào lướt qua cha mẹ tốt còn gan lắm còn dám bước ra khỏi cửa này cả đời đừng bao giờ trở lại nữa trong lòng đại phúc có bắt đầu hối hận khi tát cô nhưng đã không kịp mà ông lại cũng không muốn nhận lỗi phương vũ khiết lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại trái tim băng giá nhìn căn nhà lần cuối tức giận ra khỏi cửa đi đi hết đi Phương Đại Phúc thấy cô không quay đầu lại Mà rời đi cũng nổi giận Một bên ngô thu ngồi than thở liên tiếp Tại sao phải như vậy Tiểu ghét Khi bà đổi ra cửa Chỉ thấy chấm đỏ của chiếc xe Bà lại mất đi một đứa con gái Nửa đêm nửa hôm Anh lại muốn em và anh trai đến gặp cô ta Vô triều huấn ngáp một cái Gương mặt Tuấn giật biểu lộ sự không kiên nhấn Đôi mắt dưới cặp mắt kính hiếp lại Nhìn kinh hỉ Chiều cao trung bình dáng người nhẹ nhàng yếu điệu Mái tóc đen nhánh, mềm mại xõa dài qua vai, khuôn mặt trắng nõn thuần khiết, giống như búp bê được chạm trổ tinh tế. Sao Triều Ngọc lại may mắn như vậy, đi trên đường cũng có thể nhận được một đại mỹ nhân. Triều Uyển, cẩn thận giọng được của em đi, cô ấy là chị ba tương lai của em đấy. Vũ Triều Ngọc ôm hôn cô, tuyên bố cô chính là người của anh. Anh ba, anh nói thật, anh có khi nào cùng em nói giỡn? Lạnh lùng quan sát, Vũ Triều Duy chấm dãi mở miệng. Đây chính là lựa chọn của em. Vũ Triêu Ngọc không chút do dự gật đầu. Dù sao chỉ cần thông qua bà nội là ổn, nhưng sâu trong tim anh lại lưỡng lự cùng khát vọng một viên viễn gì đó. Em biết rõ lai lịch của cô ấy. Vũ Triêu gì thận trọng nhìn cô chằm chằm không biết cô từ đâu mà đến, chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp qua, có lẽ nên kêu thám tử đi điều tra. Đây là chuyện của em, anh hai, anh không cần phải lo lắng. Em biết mình đang làm gì. Kinh hí khiếp sợ nét sát Vú Triêu Ngọc, ánh mắt Vú Triêu huấn bén nhọn như chim ưng làm cô có chút sợ chưa từng thấy qua người nào không cần dùng lời mà có thể dọa người như vậy. Anh không thật sự lạnh khóc, nhưng lại hờ lạnh nhạt, tạo khoảng cách với người khác. Không muốn bị bò rơi một bên, Vũ Triều Hấn nói, Này anh ba, thật không công bằng mà, tại sao em lại không được may mắn như anh? Là do kiếp trước em đã tạo quá nhiều nghiệt. Vũ Triều Ngọc không lưu tình mà châm chọc, khiêu khích Triều Hấn. Nhưng tính theo những khoản nợ phong lưu mà em còn thiếu đời, thì anh cũng chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Vũ Chiêu huấn càng cười gian hơn, được anh mà đánh giá tốt hơn thật là chuyện hiếm có. Anh ba, hãy nghỉ tiểu thư này nhường cho em đi. Lời còn chưa nói xong đã bị sứ không vui chặn lại. Đừng nằm mơ. Vũ Chiêu Ngọc ôm cô bằng ngực, đưa đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net